Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Dầu đã chuẩn bị sẵn Trước khi hành sự lúc ở nhà đang cháy rực Khá nhanh tay Phẩy vài cái thì ánh lửa tắt liệm Chỉ còn một làn khói xanh Mỏng tỏa ra lở mờ Rất nhanh chóng hắn cắm hết bó nhàng Xuống đầu huyệt mộ Mấy quay nhàng bốc khói nghi ngút Rồi tắt liệm dưới làn mưa phùn ra xét Hiêm lầm dầm khấn vái điều gì đó Rồi nhanh chóng xếp lại miếng vải Đang đeo trước mặt Hắn nhất ký sả văn nặng trịch ra vào khe hở đoạn đầu quan tài, rồi ra sức đẩy. Mấy cây đinh vàng lên răng rắc. Chỉ mấy giây sau thì dưới lỗ huyệt vang ra một tiếng kịch gãy gọn. Nghiêm vừa sợ vừa run, hắn cảm tưởng có thể nghe được tiếng tim trong lồng ngực và tiếng hơi thở nghẹn lại ở đáy họng. Thế vậy hắn không cho phép bản thân chần chừ thêm giây phút nào. Đâm lao thì theo lao, hắn làm nhanh gọn lắm cho nên chỉ nửa khắc sau Sắc của bà vợ quan án đã lộ rõ một một. Quan tài chôn chơi lâu nhưng lại sắt bờ ruộng cho nên nước đã ngập vấn lưng lững. Sắc của bà quan trong 3 ngày lại gặp nước ruộng theo cái lỗ hổng ở đầu quan tài chảy vào, cho nên cái thây trương lên, da thịt nhão nh nh tạo thành một lớp váng nhỏ nhỏ. Mùi hôi thối tẩm lượm hoàng cùng với nước mưa đặc quyện vào mũi, làm cho nghiêm dột đất chuẩn bị tinh thần cũng gặp người ói mửa. Sau giây phút tẩm lượm đó, Hắn rút trong túi ra một chai dầu gấc đã chuẩn bị sẵn ở nhà, rồi rúc gần cạnh đáy ra lòng bàn tay. Nghiêm thoa khắp lượt lên mặt đang đánh tan mùi xú uế đang bốc lên nồng nặc như một lớp sương mỏng màu vàng nhạt. Sau vài phút định thần lại, hắn móc bên hông ra một chiếc áo giũ nhỏ cỡ sọ người, rồi hiu hút tất nước. Cái thay chứng phệnh của bà vợ quan án dần dần hiện ra khi mớ nước cạn chơ đáy, da rẻ tím thâm có chỗ bắt đầu phân hủy chơ xương khuôn mặt phù thống với hai con người lồi to tướng cứ quả trứng gà. Mái tóc rối bù đang bám dậy khuôn mặt lờ loét. Giả sử giờ này nếu có ai vô tình đi ngang qua cái nghĩa địa lúc nửa đêm, gặp cảnh đó chắc chắn vỡ tim mà chết. Nghiêm Lao Hàn người lên chỗ bia mộ ban nãy rồi túm lấy cái mồi lửa. Hắn thọc lấy tay trong bọc vải ra một bụi nhồi, rồi phùng môi thổi vào lau nhanh xúc huyệt mộ. Nghiêm khum tay che đi giọng mưa phùn lất phất. Sự ánh sáng lập lòe của miếng bụi nhồi vì từng làn gió ở đám ruộng canh đó đang giứt lên dần dữ. Cái thây của bà vợ Quan Nán hiện ra rõ một một. Da trắng bệch như sáp có chỗ lảy ngà màu tím than. Toàn bộ cái thây trương phềnh lên hết lượt, khuôn mặt sưng phù lên như cái mẹt bánh đúc, lại nhờ nhờ váng mỡ bám quanh. Bà vợ Quan Nán mặc cho bộ quần áo theo lối nhà quan, phục sắc vẫn còn tươi lắm quả đúng như lời lão bợm nhậu đã khẳng định, bên trong quan tài chứa cơ man nào để châu báu. Vòng ngọc chất đầy ấm áp, ba hũ tiền vàng kê ngay đầu quan, lại hai hũ khác để hai bên hông, và hai hũ cũng để áp vàng khối đặt ở dưới chân cái thây vô hồn. Nghiêm dú lên sung sướng chống ngực đập thùm thụp, Hàn Điên Cuồng nhấc hết cái tay chân của cái thây vô hồn. Hàn Điên Cuồng nhấc hết tay chân của cái thây vô hồn, rồi vô vết hết đống của đà vàng bạc châu báu đó, cho vào một mảnh vải màu nâu sẫm rồi gói lại. Bất chợt hắn giật mình, dơ miếng bùi nhồi sắp thất lại gần miệng sắt chết, vì một giây trước lúc nhấc ba cái hũ vàng lên, hắn thấy ở miệng cái thây phát ra một thứ ánh sáng xanh kỳ lạ. Đinh Thần nhìn lại hắn rú lên sung sướng, vì trong miệng của sắt chết đặt một viên ngọc màu xanh lam. Xong hết viên ngọc trên tay bức tượng thành hoàng làng, mà hắn có dịp nghe thấy lão lái buôn đồn nhau là có giá hàng ngàn vạn lượng vàng. Chúng lại kháo nhau là Ngọc đi theo cặp, nếu tìm đủ hai viên bán đi thì mấy đời con cháu ăn cũng không hết. Hôm nay tại sao viên còn lại lại nằm trong miệng của bà bá vợ quan án? Vậy chẳng phải là trời thương hắn hay sao? Vốn dĩ người làng này có tục lệ lật đặt trong miệng sắt chết một đồng tiền xu gọi là lộ phí khi đi ngang qua sông âm tạo mà báo danh. Nếu ai không có thì vong hồn mãi mãi không thể qua sông, uống canh mạnh bà để đi đầu thai. Và phải chăng nhà quan án giàu có cho nên đặt hẳn một viên ngọc quý vào đó. Hắn ném vội bao hú vàng lên trên mép huyệt rơi giấy, rồi nhanh tay banh miệng của xác chết, đang lấy cho được viên ngọc. Xác của bà vợ quan án đã chết 3 ngày cho nên cứng nhắc, xoay hỏi mãi mà vẫn không tài nào lấy ra được. Nghiêm hầm hầm giận dữ rồi gầm lên: Còn mẹ mày, lão chồng mày làm quan chục năm không biết vơ vết bao nhiêu củ nả của dân, nên bồi thắng cho mày hậu hĩnh. Tao còn có... nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net